nên nó giận dữ ư một tiếng nhanh chóng phóng về hướng tam nhà án xích hỏa sư trên đường nuốt liên tiếp ít nhất năm sáu hỏa cầu tam nhà án xích hỏa sư phun ra nhu bảy g khí thế một chút cũng không giảm thái biện thấy tiểu trư hoàn toàn không xem thế công mãnh liệt của linh thú nhà mình vào đâu cũng biết nó không đơn giản dứt khoát hoặc là không làm liền lấy châm nhỏ ghim một châm nữa vào sau gáy tam nhà án xích hỏa sư lần nữa